quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ, tập 26. Tối hôm đó lúc hơn 12 giờ đêm, trời đột nhiên đổ cơn mưa to, sấm sét đùng đoàn, mưa nguyên cả một đêm. Dọa cho cố phi âm sợ tới mức trúc kín trong chăn không dám chui ra. Ông trời cho má này chính là không an phận. Thời tiết tốt như vậy tự dưng lại cho trận mưa to lớn. Trời cứ thêm mưa cả một đêm, đến hừng đông mới tạnh. Cô phi ẩm lén nút đứng bên cửa sổ xem xét mấy lần, xác định ông trời sẽ không dám dấm xét lên đầu cô nữa. Lúc này rút cuộc mới ra ngoài. Cô xuống dưới tầng khách sạn ăn bát miếng chua cay. Miếng chua cay này ăn thật ngon, làm từ bột khoai lang, ăn vào vừa mềm vừa dai. Rửa muối, rau cần, các loại gia vị cho đầy đủ. Cho thêm một muỗng dầu ớt đặc biệt, một chút giấm, lại thêm một chút giá đỗ nóng nữa. Ăn vào đặc biệt thơm ngon.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 Đã mất mấy trăm Bây giờ trở về công cốc Thực sự rất mệt Đừng nói lần sau đi lại mất tiền nữa Cô kiếm tiền cũng không dễ dàng gì Nghĩ lại thật sự rất đau lòng Cô chỉ có thể lưỡng lự trần trừ ra chân đuối Hy vọng có một con đường khác lên trên Cô phi ầm cho rằng ban ngày nhiều người Đợi đến chiều chắc sẽ vãn người Người bất tích chắc chắn cũng tìm được rồi Lúc đó cô sẽ nghĩ cách trốn lên núi. Nhưng mà không ngờ tới giữa trưa rồi mà lại càng ngày càng nhiều người tụ tập dưới chân núi, gần đi xếp hàng phải dài cả trăm mét. Ngay cả chỗ ngồi nghỉ cũng không có, cảnh tượng phải nói là vô cùng hoạn mục. Mà những người này phần lớn là fan của những người bất tích, đôi mắt đỏ hồng, trong tay còn sơ bảng khẩu hiệu viết Thẩm Việt Thiệu Nhất Chu Hạ Sao. Cái tên Thẩm Việt này, cô Phi Âm vẫn còn có chút ấn tượng. Lần đầu tiên cô ngồi máy bay ở khoảng hạng nhất có nghe qua, mà áo nói, đó là một ngôi xào lớn. Không biết có phải người cùng tên hay không? Cô vẫn còn số điện thoại của anh ta, không nhịn được lấy di động bấm số gọi cho anh. Điện thoại vàng lên bíp bíp, giọng một người đàn ông đè thấp truyền tới. Đại sư, cô đại sư sao? cô phi âm không nghe rõ lắm, vì hiện trường quá ồn ào. Nhiều người không chỉ cãi cọ um sùm, mà còn có người gào khóc, gào tên ai đó. Gần như là âm thanh tê tầm liệt vế, thách thức không nhỏ với lỗ tài. Cô phi Âm không nghe rõ thẩm Việt nói. Cô chạy vội sang chỗ vắng người mà nói. Nghe nói anh mất tích, các anh có ổn không? Bây giờ anh đang ở đâu? Có rất nhiều người lên núi tìm các anh đấy. Thẩm Việt cũng không nghe rõ cố đại sư đang nói cái gì. Bởi vì đầu kia thực sự quá ổn. Chỉ nghe được tiếng la hét của người bên đó. Anh chỉ có thể nhanh chóng nói. Đại sư! Cô làm ơn qua đây được không? Tôi thấy nơi này có gì đó sai sai. Song điện tử rung lên từng hồi, Thẩm Việt lại gọi vài tiếng, giọng dồn dập, "Đại sư, đại sư, cô mau tới đây đi." Tôi hình như ở, tôi cũng không biết ở đâu. Tôi, tốt, tốt, tốt. Cạch, cuộc gọi bị gián đoạn. Cô vị âm chỉ mơ hồ nghe thấy Thẩm Việt nói cái gì, mà đại sư, đại sư, con bảo cô qua đó, nhưng mà ngay cả núi cậu cũng không được lên thì qua thế nào được? Hơn nữa, anh ta cũng chừa đói anh ta ở đâu. Vậy tìm thế nào chứ? Khác gì mỏ kim đáy bể? Cô gọi lại cho thẩm Việt, nhưng không được. Cảnh sát đã thành lập đội cứu hộ đặc biệt. lực lượng của bọn họ hùng hậu hơn cô nhiều. Chắc chắn sẽ sớm tìm được bọn người thẩm Việt thôi. Đương nhiên cô không vào được theo núi cửa chính. Chỉ có thể nghĩ cách khác. Núi Đại Long rất là lớn. Thế núi lại quanh co trập trùng. Chỉ có mấy đường lên núi thì bây giờ đều có cảnh sát canh giữ cả rồi cô phi âm dành thời gian đi dọc theo chân núi đại long càng đi ít người chỉ là cứ cách một đoạn lại có biển cấm người vượt qua cảnh giới còn có người mặc cảnh phục đi lại tuần tra ngăn cản không cho người khác leo lên núi nghiêm túc xem xét một lát dưới ánh mắt của nhiều người như vậy cô phi âm không có cách nào lên trên cô thở dài lại đem cậu ông trời ra mắng một trận có phi âm bên này ghi cách lên đuối thì bên kia trường đạo trưởng và hai nhân viên đặc bộ phận được tin tức này cũng đã đến đây. ông nhận được tin có người bị nhốt trên đuối, bọn họ liên lạc ngắt quãng được với nhân viên, nói là có chút quái dị nên mới tìm đặc bộ phận bọn họ tới xử lý. lúc trường đạo trưởng đi tới thì hiệp hội đạo gia ở thành phố D và nhân viên đặc bộ cũng đã đến khá đông, phải khoảng mười mấy người. mọi người đều nhận được tin tức nên đến đây trì viện.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 Nhưng khó nói còn an toàn được bao lâu Cho nên nhất định phải nhanh chóng tìm được người Nếu không lành ít dữ nhiều Vì thế bọn họ thành lập đội cứu hộ đặc biệt Toàn thực hỗ trợ đám người trương đạo trưởng phá án Sau khi trương đạo trưởng và mọi người bàn bạc bà kỹ càng Thì lập tức cầm pháp khí và la bàn lên núi Phải tìm ra sáu người mất tích Bản thân của sáu người này cũng mất tích Bí hiểm như vậy khiến ai cũng lo lắng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 Ông ta hướng tới cuộc sống như người xưa Hy vọng có thể phục hồi nguyên trạng Cho nên mới xây một tòa nhà Cũ kỹ trong núi sông như vậy Tất cả đều bắt trước theo kiến trúc Phủ đệ thời cổ Hơn được kéo điện vào núi rất phiền phức Nên mới không dùng điện Chuyện này có gì kỳ lạ đâu Bây giờ người như Trang Tiên Sinh không hiểu lắm đâu Thiệu Nhất Chủ nói tiếp Hơn nữa hôm nay tôi nói chuyện phiếm Với Trang Tiên Sinh Phát hiện ông ấy thực sự là một người Có trí thức lại cực kỳ nhỏ nhã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 nhưng cũng có tử khí rất u ám không chỉ quản gia mà những người làm việc ở đây cũng đều âm u lạnh lùng không nói thừa một câu nào ngay cả một con vật nhỏ cũng không thấy xung quanh yên tĩnh đến kỳ quái nếu nói chàng tiền sinh vốn hướng tới cuộc sống của người xưa thì cũng là nơi non xanh nước biếc chứ sao có thể là chỗ như vậy hơn nữa tràng tiền sinh luôn làm anh liên tưởng tới bọn quỷ mặt người ngay cả hơi thở của ông ta cũng làm cho anh thấy cực kỳ giống trực giác nó cho anh biết, ở trong đối rừng như vậy có một tòa nhà toàn người, thì chắc chắn không phải là người thường. Thẩm Việt nói, Nhật Chu à, nếu anh không tin tôi thì tự để ý xem, xem tin trang tiên sinh có đập không, cơ thể ông ta có lạnh không. Thiệu Nhật Chu trợn mắt xem thường nói, hẳn là anh nên xem trang tiên sinh có bóng không chứ. Trang tiên sinh và ông quản gia đều có bóng mà, sao còn họ có thể là quỷ chứ? Mà trên đời này làm gì có quỷ?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 anh nhất định phải tới đây. trong lòng thẩm việt căng thẳng nhưng trên mặt lại không để lộ tí gì. anh gật đầu nói được hôn lệ của trang tiên sinh tôi nhất định sẽ không vắng mặt đâu. anh tạm biệt quản gia xong thì xoay người nhàn nhạt đi vài bước trong sân như đang ngắm cảnh. đến lúc anh mắn kín đáo sau đường biến mất anh mới vội vàng đi tìm hạ giao. trang tiên sinh đột nhiên muốn kết hôn anh không thể nghĩ ra ai khác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 hạ dao hoảng sợ mở to hai mắt nói anh nói là tôi á thẩm việt ử một tiếng rất có thể đấy hạ dao hoảng loạn một lát rồi bình tĩnh lại không được tôi không thể gả đi chúng ta nhất định phải chạy trốn thôi thẩm việt nói đúng là phải chạy trốn nếu không có thể vĩnh viễn chúng ta không thể rời khỏi đây chúng ta gọi mọi người tới cùng bàn bạc đi ây già tôi đã nói với nhất chu rồi cậu ấy không có tin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 Sắc mặt bọn họ thay đổi nghiêm trọng. Cục trưởng cục cảnh sát núi Đại Long đi theo cũng lo lắng nói: "Đây đã có chuyện gì? Có phải tìm được phương hướng của bọn họ rồi không?" Sắc mặt của Trương đạo trưởng nghiêm túc: "Sợ à, không ổn lắm. Trong núi này rất nguy hiểm đấy." Hướng chỉ của la bàn chính đã vị trí có quỷ. Bây giờ la bàn lại điên cuồng xoay chuyển 360 độ không dừng lại. Thế này tức là xung quanh đây có rất nhiều quỷ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 Thiệu Nhất Chu hạ rào mất tích trên đuôi Đại Long lại bắt đầu tìm lý do sao lại giới nghiêm toàn thành phố chẳng lẽ chuyện bọn thẩm Việt mất tích không đơn giản rồi Cái này dương như lệnh cấm người ra ngoài vào ban đêm lúc Trung Quốc mới lập quốc Bây giờ cải cách mở cửa rồi đã đầu không có ban hành lệnh cấm như vậy Tuy đang nghe nói ở một số quốc gia khác chính trị hỗn loạn nên vẫn thi hành mệnh lệnh này nhưng ở Trung Quốc thì không có Nếu thực sự đến mức như vậy Thì chắc chắn là đã có chuyện lớn rồi Nhất thời Rất nhiều giả thuyết trên mạng được đưa ra Vô cùng xôn xao Hồi má ơi Thành phố đầy giới nghiêm Không chỉ có người bị cấm mà xe trên đường cũng không được luôn Những phàn cảnh giữ dưới trần núi Đại Long Đều bị xe cảnh sát đưa đi rồi Cả mấy chục xe luôn Dọa chết tôi mất Có phải núi Đại Long xảy ra chuyện gì rồi không Tôi thấy chú tôi làm việc ở đó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 nhất chú của em, bây giờ anh thế nào rồi, em rất lo lắng đấy. Còn có cả Việt Việt rào rào của tôi nữa, bọn họ ổn không nhỉ? Mọi người đừng nói nữa, tôi thấy dưới nhà tôi có rất nhiều cảnh sát, các cửa hàng đều phải đóng cửa, thành phố đây chưa từng yên tĩnh như vậy nha. Dù sao thì cũng cảm thấy nhất định đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Ở một nơi khác, cô Phi âm không tìm được đường lên núi nên chỉ có thể ngồi dưới chân núi cạm màn thầu. Vì không lên được núi, làm cô cả cơm cũng không dám ăn. Cũng phải trong túi còn có mấy cái màn thầu chay, giải quyết xong cái bụng đói rồi tính. Chưa bao giờ phải bắt quỷ nước bắt cá lớn cho cô ăn, cô muốn ăn cá om dừa cải chua. Các được cắt thành từng lát béo ngậy, lại ướp thêm muối và lòng trắng trứng, và vài nhánh gừng tỏi cùng hành lá.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 Đi đến đây cô đã chảy nước miếng. Các om cải chua mà thêm chút măng trà giá đỗ tình tình thì cô còn ăn được ba bát cơm. Còn hết hai cái màn thầu, còn hai cái cắt lại vào trong ba lô. Mặt trời xuống núi, sắc trời cứ dần tối. Không trung trở nên tối tăm u ám. Cô tìm một chỗ hẻo lánh dưới chân núi ngồi xuống. Chỗ này ít người nên khá là thanh tịnh. chờ đến lúc trời tối hẳn thì cô sẽ đen nút leo lên núi.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 Thì dám nói ngài cái gì chứ? Cẩn thận lại bị ngài một ngụm nuốt chứng. Không biết đối tượng kết hôn lần này của đại vương là ai? Có xinh không nhỉ? Tao muốn gặp quá. Người đại vương thích khẳng định không phải là người thương. Chắc chắn rất xinh đẹp rồi. Mấy người vợ trước của đại vương đều rất xinh. Người này chắc chắn không kém rồi. Đúng rồi, lần trước đại vương cưới vợ, tao chỉ cướp được một nghìn vạn bao ly si. Chúng phải cướp được nhiều không? Tao cũng chán, om được có hai nghìn vạn lần này ta phải tranh thủ cướp nhiều mới được đại vương các người muốn kết hôn à tôi tham dự hôn lễ được không một giọng nữ kín đáo từ phía sau truyền đến bốn con quỷ đang nói xấu cả kinh quay đầu lại thì thêm một cô gái mặc áo bông đen quần dài đen giày bông đen cô xoăn mái tóc đen dài đôi mắt âm u mở lớn trừng trừng ngơ ngác nhìn bọn nó mà nói tôi cũng muốn tham gia bốn con tiểu quỷ nhìn cô gái tóc dài quỷ dị trước mặt, đồng thời lui về phía sau một bước, ngẩn ngơ nói: "cô đi à, cô đi làm gì?" cô phi ầm nghiêm túc nói: "đoạt lý sĩ." bốn con quỷ chấm hỏi. bốn con quỷ cứng đờ lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn chúng nhìn cái bóng dưới trần cô gái tóc dài, lại nhìn vẻ mặt vô cảm của cô. người trước mặt rõ ràng là người đoạt lý sĩ cái gì chứ? đừng tưởng cô giả dạng như vậy đã lừa được bọn này, cô là quỷ nhá. Cô không sợ vào hang quỷ hả? Đi đi đi đi, đừng có mà suy nghĩ đấy nữa. Tuy đại vương nói hoàn nghênh bất cứ ai đến tham gia hôn lễ của ngài, nhưng đều chỉ đặc quỷ giống bọn tôi thôi. Cô là người mà, cướp lì xì xong cũng không thể dùng. Đầu óc của cô có phải có vấn đề rồi không? Cô Phi âm nhìn tên tiểu quỷ kia. Bây giờ tôi là người nhưng sớm hay muộn cũng đều phải chết, cho nên muốn tiết kiệm tiền từ bây giờ. Các người không biết thế giới này không có tiền khổ sở thế nào đâu. Có tiền thì chuyện gì cũng dễ Bốn con quỷ đều kinh ngạc, tiếp sợ nhìn cô gái tóc dài không nói nền đời. Thực sự đã bọn nó chưa từng nghe ai nói kiểu như vậy. Cô gái tóc dài này không sợ quỷ thì thôi đi, còn muốn cùng bọn chúng đến hồn lễ để cướp ly si. Thế này thì bọn chúng nên nói gì chứ? Bốn con tiểu quỷ không nhịn được, co trúm lại với nhau, nhỏ giọng thì thầm.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 nhưng cô cũng không nghĩ xem quỷ không chạm vào người được giúp thế nào chứ bọn chúng bay trở lại nói bọn tôi muốn giúp cô lắm nhưng lực bất tòng tâm nha nếu không cô về đi bây giờ mới đi được một lát thôi tránh xa đại vườn vẫn kịp cô không đi thì hơn cô phi âm cười he he một tiếng túm lấy bả vai tên tiểu quỷ gần mình nhất cảm ơn nhá tiểu quỷ nhìn bả vai của mình bị cô tóm lấy hắn thậm chí còn có cảm giác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 chỉ khẽ cảm thán mấy người bạn tiểu quỷ này đúng là tốt bụng thích giúp đỡ người khác nhưng mà hôm nay trời tối quá không nhìn rõ đường đi chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng mỏng manh trên trời đi được khoảng chừng hai tiếng rồi trên đường bọn họ còn gặp không ít quỷ vật nhưng mà đám quỷ đó cũng bay cực kỳ nhanh căn bản không có hứng thú dừng lại xem cô phi ầm mấy lần nhờ đám quỷ hỗ trợ treo theo đỗi suối mới đến được nơi cần đến Đây là một ngôi nhà lớn, bọn họ đang đứng trong sân. Ở đây còn tối tăm hơn bên ngoài. Cây cối xung quanh rậm rạp, um tùm, chả khuất chút ánh sáng yếu ớt trên không. Chỗ nào cũng tối đen như mực. Hơn nữa đời này có rất nhiều quỷ tụ tập. Xem ra chuyện đại vương kết hồn là việc trọng đại với bọn quỷ này. Lục chính cô còn là quỷ, cũng chưa thường thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Quan nhiên quỷ bên ngoài đúng là không hề tầm thường, lợi hại thật sự.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 cho mọi người dính chút không khí vui mừng. Hàn vừa nói xong liền nắm một nắm tiền giấy từ trong rổ vung ra, bay lả tả trong không trung về phía chúng quỷ. Lúc này cô phi âm chỉ hận không có mười đôi tay, bùm bùm cướp tất cả bao lì xì. Nhưng mà cô chỉ có hai tay, nên nhảy qua nhảy lại cũng chỉ bắt được hai bao. Đây không thể trách tay chân cô không nhanh nhẹn, mà là ở đây đều là quỷ bay được. Những bao lì xì còn bay trên trời, thì đã bị chúng như ong vỡ tổ bay lên bắt hết hai bao này cô bắt được một con quỷ chột mắt khác cũng đồng thời túm vào được cô không buông tay nhìn chăm chăm vào hắn đối phương cũng nghĩa khí nhường cho cô nếu cô bính bính cụ ba với đứa quỷ áo đỏ ở đây thì tốt rồi nhiều người nhiều sức chắc chắn là cướp được nhiều hơn đương nhiên là hai bao cũng không tồi tốt xấu gì cũng có hai cái bao còn hơn là không có cái nào Cô mở ra thêm một bao có một ngàn, hai cái bao là hai ngàn. Hai ngàn cũng không tệ, hai ngàn này cũng là tiền mà. Bốn con tiểu quỷ lên đuối cùng cô, bay phần phật xuống vui mừng nói Tôi cướp được hai vạn, tôi cướp được bốn vạn, tôi được sáu vạn, ha ha, tôi thì tám vạn. Cô phi âm, tôi hai nghìn. Bốn con quỷ đồng thời nhìn về phía cô, gương mặt trắng bạch có chút đồng cảm. Giá trị tiền âm phủ nhỏ nhất của quỷ bọn họ là một nghìn tương đương với mấy đồng ở nhân gian. Đại vương ra tay hào phóng, mấy trăm bạn cũng có, nhưng cũng tùy tiện có phải bao một nghìn. Không ngờ người này lại bắt được, đây là vận may gì chứ. Đừng có nản chí, đây mới chỉ là vòng một thôi. Đợi lát cô dâu ngồi kiệu đi qua cầu ở sườn núi, thì đại vương sẽ lại rải lì si. Nghe nó còn có lần đại vương kết hôn, người may mắn nhất cướp được một trăm triệu tiền âm phủ cơ mà. U cha, một trăm triệu á? Wow, đúng là hạnh phúc quá rồi. Cô Phi ẩm nói, tí nữa tôi sẽ cướp thật nhiều, thật nhiều. Bốn con tiểu quỷ một lời khó nói hết nhìn cô. Cô, cố lên nha. Ở một nơi khác, năm người trương đạo trưởng gian một lá bùa ẩn thân sau lưng, lặng lẽ đi theo đám quỷ tới sườn tràng Kỷ quái này. Loại bùa chú này sau khi gian lên sẽ tạm thời hình thành một loại khí tức giống như quỷ, sẽ làm quỷ cho rằng bọn họ cũng là quỷ chứ không phải người. Nhờ thế mà cả đường mới không bị phát hiện, còn thuận tiện hơn nhiều. Bọn họ tránh ở bên ngoài sơn trang, nhìn tất cả bọn quỷ đều vào trong. Rõ ràng là âm khí ngút trời, lạnh đến thấu xương, nhưng mồ hôi thì túa ra như tắm. Hai vị đạo trưởng Hiệp hội Đạo giáo thành phố Đê đều dẫn đồ đệ theo để học hỏi. Nhưng lại không ngờ gặp phải tình huống này. Nhất thật sự tới mức tay chân rụng rời, càng người run lên bần bật. Nơi này có đến mấy trăm con quỷ. Thì chả trách bọn họ sợ Nhưng ngày thường bọn họ cũng gặp quỷ Nhưng chỉ một hai con Một lần thấy mười con quỷ Đó là sự kiện cực kỳ trọng đại Còn phải để các sư thúc tự thần xuất mã mới được Bây giờ một lúc thấy mấy trăm con Đủ loại hình thù khủng bố Tự nhiên sẽ sợ không chịu được Trong đầu chỉ có một ý niệm Làm sao bây giờ Bọn họ sẽ chết ở chỗ này sao Có trường đạo trưởng và ba người đặc bộ Hai vị đạo trưởng của Hiệp hội Thành phố Đề và hai người đầu đệ bọn họ. Tổng cộng mới là bảy người. Bảy người đối phó với mấy con quỷ còn được, chứ mấy trăm con thì có mà, khác nào, châu châu đá xe. Kẻ ngốc nói chuyện viển vông chứ Trường đạo trưởng thấy Thế quyết đoán nói. Nếu đã xác định địa điểm thì chúng ta phải trước đi, lập kế hoạch hoàn hảo rồi quay lại hành động sau. Bộ trưởng Lý nói. Rụt lùi đã chuyện này cần bàn kỹ hơn. Nếu sở ý thì sẽ thành tai họa cho cả thành phố đề đấy. Anh gần lúc bọn họ chuẩn bị đi. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đại thẩm cười tươi như hoa cúc. Không biết bà ta đi đến phía sau bọn họ tới lúc nào? tủm tìm cười nói. Các người ở chỗ này làm gì? mau vào đi, hồn lễ sắp bắt đầu rồi. Có phải sợ không? Đừng sợ đừng sợ. Người tới là khách. Tiền sinh sẽ không tùy tiện ăn thịt khách đâu. Đi thôi, vào cùng tôi đi. Bà ta la lên một tiếng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 còn là ai khác để lúc đó các người sẽ biết thôi tất cả đi theo ta vào trong nào một nhóm bảy người bọn trương đạo trưởng và lý bộ trưởng bị đại thẩm nhét vào trong đống quỷ đại thẩm còn nói đại vương nhà ta rất hào phóng các người cố gắng cướp nhiều bao lì xì một chút bây giờ đi tới đâu cũng cần tiền nếu như muốn sớm ngày đầu thai thì vẫn phải đưa lên phía trên một ít mới được năm người trương đạo trưởng liên tục nói cảm ơn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 Cũng không có nhiều quỷ chú ý đến bọn họ Cũng còn như trong cái rủi có cái may Lý Bộ trưởng mới nói bất luận là ai Tìm được cơ hội liền chạy nhanh đi Đi thông báo kêu người tới đây Không thể để tất cả chúng ta Bị mắc kẹt tại đây được Mọi người cùng nói Đã hiểu Bọn họ đứng một lát Thì thấy quản gia cất cao giọng Mọi người yên lặng Lão già tới rồi Cả sân đều vô cùng yên tĩnh vẻ mặt của đám người trương đạo trưởng và lý bộ trưởng đều sợ hãi ngừng đầu nhìn chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc một cái áo choàng màu đỏ từ phòng trong đi ra hắn khoảng chừng ba chục tuổi tóc chia ba bảy còn vót keo chảy tóc mặc dù sắc mặt hắn trắng bệch nhưng lại không giống với vẻ mặt cứng đơ của tiểu quỷ thông thường Khóe miệng mỉm cười cả người thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa nếu không phải quỷ khí ngút trời trên người của hắn dường như vừa nhìn thấy Người khác vẫn thực sự cho rằng Hắn là một người nho nhã Bởi vì sắp kết hôn được làm chú rể mà vui Đăm người trương đạo trưởng hoảng hốt Mồ hôi lạnh chảy ra Dự cảm không tốt càng sâu Quỷ vương này quả nhìn không thể coi thường Chỉ riêng oán lễ khí trên người So với mấy con quỷ lúc trước bọn họ đã từng gặp Thì cao hơn một đoạn dài Oán lễ khí này cũng đại diện Cho đạo hạnh cùng một con quỷ Bây giờ nhìn thấy đạo hạnh con quỷ cao thầm như vậy So với mấy con quỷ lúc trước Lợi hại hơn rất nhiều Trưởng đạo trưởng Ông có chắc là đối phó được không Chỉ sợ là không được Oanh khí trên người con quỷ vương này rất nặng Một mình tôi năng lực có hạn Cần phải có sư phụ và sư thúc của tôi tới đây mới được Ây da Hy vọng bọn họ nhận được tin tức Đã đến thành phố đê rồi Tràng tiên sinh đứng trước mặt mọi người Hắn nhấc tay lên Những con quỷ còn đang náo nhiệt Nói chúc mừng đều yên tĩnh lại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 Đúng vậy, đúng vậy. Trên đường tới đây chúng tôi đang nghe rất nhiều tin đồn. Nghe nói cô dâu như chim sa cá lặn, đẹp tựa thiên tiên. Đừng có dấu nữa, mau đưa tới đây đi. Ngay cả những con tiểu quỷ cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Điều hiếu kỳ không biết chút của cô dâu trong truyền thuyết là ai. Chút của có bao nhiêu xinh đẹp, lại có thể khiến cho đại vương của bọn họ kết một nửa. Dù sao, những đồ vật gì giấu càng sâu. Thì càng thu hút lòng hiếu kỳ của người ta Chàng tiền sinh kia thấy thế Trong lòng đăng ý Cao giọng nói Đi, đi đón dâu thôi Còn da hắng giọng hô to Đi đón dâu thôi Những con quỷ đồng thanh hô Đi đón dâu thôi, đón dâu thôi Chúng ta đi đón dâu thôi nào Trong lúc nhất thời Cô trường có trống thổi kèn Sô Na Kết hợp với màu đỏ tràn ngập niềm vui Thật sự rất náo nhiệt Năm người trương đạo trưởng đi phía sau những con quỷ, trên mặt vẫn suy trì mỉm cười, tòng 45 độ cứng nhắc, nghi ngờ không thôi đó. Không biết vì sao tôi luôn cảm thấy cô dâu này rất có thể là người chúng ta quen. Mọi người có nhớ hạ giao đã gọi điện đến không? Cô ấy nói chúng ta mau tới cứu cô ấy. Mọi người có thể là... có thể là... Tôi cũng nghĩ là có thể. Thời gian quá trùng khớp. Năm người hạ giao vừa bất tích, quỷ vương liền bốt kết hôn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 muốn cướp người từ tay của quỷ nói nghe thì dễ vậy sao nghĩ đến đây sắc mặt của đám người trương đạo trưởng và lý bộ trưởng là trắng đi mấy phần không khỏi khẩn trương hẳn lên trước tiên đừng nghĩ nữa nhanh đuổi theo đi nếu bị nghi ngờ thì xong luôn đấy bọn họ đi theo những con quỷ đi gần mười phút cuối cùng cũng tới một thiên viện cũng may là quỷ vương này còn nhớ rõ tập tục của nhân gian một đường đi qua nếu như bay qua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 Cầm tiền của người chết ở trong tay, thực sự có muốn vui vẻ cũng không được, không vui vẻ cũng không được. Trường Đạo trưởng Long Bổ Hôi thầm nghĩ lạm phát ở dưới này, lợi hại đến thế hay sao? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ tuấn Hành nhé. tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.